Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ không cần phải đau khổ như vậy. Khi Mãi Khải chụp x-quang xong, tới cô chờ, thì hắn nhìn thấy Hạ Lâm, nhưng lại không thấy vợ trước của mình đâu cả. Nhược dù đâu rồi? Hắn cất tiếng hỏi. Hạ Lâm nhích miệng trả lời. Người đang đứng trước mặt anh là em. Anh không thấy sao hả? Trước mặt em, anh lại hỏi vợ trước. Lẽ nào không sợ em đau lòng hay sao? Khi Mãi Khải đầy bàn tay mà Hạ Lâm đang ôm mình ra. Hạ Lâm à? Tôi... Hạ lầm lắc lắc đầu không muốn nghe hắn nói Ngay đó ở nhà hắn Cô ta đã nghe thấy hắn cất lời cự tuyệt Em không muốn nghe Dù sao thì mẹ tiểu vũ cũng đã quyết định rời đi Quan hệ của em và tiểu vũ nhất định sẽ tốt hơn Rời đi ư Kỳ mại khải sừng sốt Hạ lầm lại cất tiếng hỏi Công ta không nên rời đi sao Đừng quên các người đã ly hôn rồi Kỳ mại khải không nói hai lời trực tiếp đi đến chỗ y tá đang đứng Y tá à Tôi chưa khép có việc cấp cần phải rời đi Tôi sẽ xem báo cáo khám bệnh sau, giúp tôi tính tiền trước đi. Sau khi hoàn thất thủ tục, Kỳ Mai cài không để ý tới Hạ Lâm mà tự mình rời khỏi bệnh viện. Hạ Lâm nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ đến hai người ngày đó khi ở nhà, mi Thanh nói chuyện. Xin lỗi, đã khiến em không thoải mái. Anh là có ý gì? Tôi và mẹ tiểu vũ đang muốn quay lại. Anh không cần em nữa. Hạ Lâm à, em hỏi anh, nếu Lương nhược Du chưa có trở về Đại Bắc, anh có yêu em hay không hả? Ngày đó vấn đề của cô hắn không trả lời Mấy ngày nay cô ta luôn suy nghĩ Có lẽ từ trước tới nay Cô ta không có ở trong tim hắn Từ đầu tới cuối đều là cô ta chủ động Chủ động hẹn ăn cơm Chủ động làm bữa tối láng mạn Hắn chưa từng vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì sợ hắn và cô ta Làm gì có tình yêu cuồng nhiệt chứ Nếu như hắn rời đi Vậy thì cô ta và hắn có cái gì để mà nhớ lại đây Không có Cái gì cũng đều không có Đi khỏi bệnh viện, cô còn có thể đi đâu đây Trở về nhà sao Nhớ bà bà lại hỏi cô về sao lại khóc Thì cô cần phải trả lời như thế nào Nhớ bà bà hỏi bà bà của tiểu vũ đâu rồi Cô lại phải trả lời xa sao Không được, cô không thể về nhà Bây giờ chắc chắn cô chỉ có thể tới công trường mà thôi Đi làm việc cũng tốt Cô cần phải làm việc để có thể rời đi lực chú ý của mình Cậu xin cô hãy trả lại anh ấy cho tôi Em muốn biết trong lòng anh có em hay không Em suốt thời gian qua, anh có yêu em hay không? Nếu như còn thiếu cảm giác yêu, em sẽ cố gắng để anh yêu em mà. Những lời nói của Hạ Lâm và Mại Khải, từng lời từng lời hiện ra trong đầu của cô. Lương Nhược Du tâm tính lương thiện, cô xoay người nhìn cửa vào bệnh viện. Nếu đã không còn cảm giác với hắn, nếu không còn cảm động bởi vì lời thề với hắn, nếu không như vậy, nếu chẳng nhiều dạng, cô tuyệt đối sẽ còn, tuyệt đối sẽ còn trốn hắn. Người mà sau 6 năm đều không thấy mặt, người mà sau 6 năm nữa, vô số 6 năm nữa đều không cần thấy mặt. Như vậy lòng của cô sẽ không rung động nữa, sẽ không vì hắn mà trở nên đau đớn nữa. Cô ngồi trên xe taxi tiến vào công trường. Tuy nói là đúng ngày, nhưng bởi vì công trình có bằng giờ giấc, các sư phụ không dám nới lòng. Nhờ trước ra sức để mà làm việc, huống hộ bọn họ đã làm việc nhiều năm. Cho dù cô có đi xin phép thì cũng đều có thể tự mình. Chính là không nghĩ tới khi đến công trường lại có Sơn Ca ở đó, làm cho cô vô cùng hoàng sợ. Sơn Ca cho rằng Kỳ Mại Khải vẫn còn ở trong lòng cô, nên mới không tiếp tục theo đuổi. Cô là người mà hắn để ý, biết được suy nghĩ của cô, đồng thời lựa chọn tôn trọng cô. Sơn Ca, làm sao anh lại ở Đài Bắc? Anh muốn đến xem tiến độ công trình một chút. Mà đúng rồi, chuyện lão trường anh cũng đã nghe qua. Trường tiền sinh cũng có cung cấp cây cho hắn. Sau vài giây trầm mực, Lâm dân Sơn lại không nhịn được mà cất tiếng nói. Chuyện của các người xác định ra sao rồi? Xác định cái gì chứ? Lâm Sơn Sơn gãi gãi đầu. Lão trưởng nói em phải kết hôn. Cô sừng sốt, tầm giống như bị ai đói nhéo chặt cảm thấy được chính mình sẽ mau không thể hô hấp. Cái cảm giác đau lòng thật là khó chịu. Đúng vậy. Cô tự nghĩ có lẽ sẽ kết hôn. Nhưng mà hiện tại lại... Tôi không có kết hôn. Làm sao lại như vậy chứ? lâm dân sơn nhìn thấy sự bi thương ở trong mắt cô anh ấy có bạn gái cô miễn tiếng cười trả lời hạ tiểu thư à chuyện đó hắn còn vẫn chưa giải quyết được sao lâm dân sơn thực sự là bị lường nhược du lắc lắc đầu hốc mắt ánh lệ hiện lên mong manh cái kia ý là anh vẫn còn cơ hội rồi có đúng hay không lâm dân sơn không đành lòng nhìn cô đau lòng cố ý nói ra một câu vui đùa cô nín khóc mỉm cười sơn ca ạ anh đúng thật là lâm dân sơn mở rộng cánh tay cười lên được là tốt rồi nếu như em cảm thấy vui vẻ rồi hẳn là nên cho anh một cái ôm cảm tạ chứ tuy rằng không thể yêu nhau nhưng làm hình định. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện